các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. tôi xin chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến tập bảy của Mao Sơn Thiên sư ký, bộ truyện càng lúc càng hay, mang đậm màu sắc uh, của linh dị đô thị, đúng không ạ? chúng ta sẽ xem xem lần này thì nhân vật chính bạch tử cống của chúng ta đi ra ngoài nửa đêm ở bệnh viện làm gì và cô em gái xinh đẹp uh, Diệp Văn Dĩnh sẽ đóng cái vai trò gì trong sự vụ lần này. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và nhấp chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Hãy ấn vào like và share để tăng tương tác và tổn và hãy để lại comment về cô em cương thi xinh đẹp này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tập 7. 41. Đồng hành cùng quỷ Quỷ béo quỷ gầy, quỷ già quỷ trẻ, quỷ chết đói, ma thần vòng Tất cả các loại quỷ đều có Cả một bầy quỷ như vậy ở trước mặt của Diệp Văn Dĩnh Làm cho nàng lông tơ cả người dựng lên Hai mắt trở nên thiếu chút nữa là hôn mê bất tỉnh Mà những con quỷ đó Xuất hiện ở trước mặt của Diệp Văn Dĩnh Nhưng dường như phảng phất Không nhìn thấy nàng Tất cả bầy quỷ làm lơ chính mình Diệp Văn Dĩnh hít sâu một hơi Bắt buộc mình phải bình tĩnh lại Rồi lần mỏ đi theo bầy quỷ Đi đến tòa nhà ở hướng Tây Bắc Đằng kê Mấy phút sau nàng đi ra khỏi tòa nhà phòng bệnh Nhanh chân chạy về hướng Tây Bắc Muốn tìm bạch tử cống Đối với hành động của Diệp Văn Dĩnh, những con quỷ kia chỉ kinh ngạc, liếc nhìn nàng một cái. Rồi cũng không để ý tới nàng nữa, tiếp tục đi. Không bao lâu sau, Diệp Văn Dĩnh thở hồng hộc. Cái này cũng là hết cách, bởi vì thân thể của nàng quá suy yếu, căn bản là cũng không thể vận động mạnh được. Bất quá, ngay khi Diệp Văn Dĩnh còn đang thở dốc, những con quỷ kia đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên người của nàng. Ta người thấy Mồi của người sống Không lẽ Nàng là người sống Trong đó có một con quỷ chết đói Nhìn chằm chằm vào Diệp Văn Dĩnh Ta cũng vậy Ta cũng thế Mấy con quỷ khác bắt đầu nói theo Diệp Văn Dĩnh bị những con quỷ này nhìn chằm chằm Toàn thân phát lạnh Không biết vì sao chúng lại đột nhiên tập trung vào mình Sợ đến mức không cả dám thở mạnh Cái này là làm sai Mà lại thành đúng Sau khi Diệp Văn Dĩnh nến thở Khí thở nàng vừa thở ra kia liền tiêu tán Con quỷ đói liền khịt khịt cái mũi Kỳ lạ Vị người sống lại biến mất Không lẽ ta đã ngửi nhầm Được rồi Đi nhanh đi Nếu như chậm trễ, lại phải chờ thêm một tháng. Được, đi mau lên. Kẻ ở trước mặt, đừng chắn đường. Nếu không, ta sẽ giết người đó. Những con quỷ ở đằng sau lên tiếng thúc giục. Bầy quỷ đói liền thu lại ánh mắt nghi hoặc tiếp tục đi về phía trước. Thấy bọn quỷ rời đi, Diệp Văn Dĩnh bấy giờ mới nhẹ nhàng thở ra, không dám chạy nữa. Nàng chỉ có thể đành đi theo bầy quỷ, chậm rãi, cẩn thận. Độ 10 phút sau, nàng đã đi đến tòa nhà ở hướng Tây Bắc. Đây chính là chỗ mà nàng đã nhìn thấy. Bạch Tử Cống đi vào. Thì ra đằng sau tòa nhà mới còn có một tòa nhà 3 tầng đã xưa cũ tòa nhà ba tầng này dường như đã xây từ rất lâu bên ngoài đổ nát mà những con quỷ đều đang hướng vào tầng một mà đến hiện tại ánh trăng đã bị mây đen che khuất chỉ còn tia sáng mập mờ diệp văn dĩnh phát hiện ở trước cửa tầng lầu bạch tử cống vẫn đứng đó hắn hắn ở đó làm gì diệp văn dĩnh trong lòng vô cùng tò mò đi tến ngay lúc này nàng phát hiện ra ở bên kia có một cỗ hàn khí ập đến diệp văn dĩnh không nhịn được mà dùng mình một cái nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.